Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3899 Cường Giả Giá Lâm Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Lâm Sư Đệ còn có thu hoạch Đảo mắt đã qua thời gian một chén trà công phu Lâm Hiên trong tay ánh Lửa cùng một chỗ đem cái kia chư yêu hóa thành cho tàn Chỉ còn lại có một hạt ấm ánh sáng long lanh yêu đan Đã rơi vào lòng Bàn tay của hắn bên trong. Quả nhiên là cái kia hắc hùng vương phái tới. Cái gì thật sự là tên kia? Nói như vậy, thân phần của chúng ta 8 Chín phần mười đã bảo lộ đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần đi nùng Nguyệt Thành cần phải vạn phần cẩn thận rồi. Thiếu niên. Họ long mặt đen lên sắc. Cái này không sai biệt lắm là xấu nhất kết. Quả. Việc đã đến nước này, sư huyên cũng không cần lo lắng sợ hãi, tả hữu. Bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chẳng mà thôi. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, tắc thì rõ ràng muốn khai thông một ít. Tu tiên giới nhiều gió tanh mưa máu, chính mình càng là đã sớm dưới. Cây vô xấu cường địch thiếu một cái, sẽ không đổi mấy trước mắt cảnh. Ngộ đồng giảng, nhiều một cách đằng trước. Tựa hồ cũng không có có gì. Đặc biệt hơn người. Hắc hùng vương. Hừ thức thời tựu đừng tới tìm chính mình xui. Nếu không chỉ sợ là vận mệnh của hắn còn nhiều hơn xuyến một ít. Lâm Hiên trong nội tâm như thế như vậy nghĩ đến. Hắn có lòng tin. Cũng nắm chắc khí. Mà lúc này tại nùng nguyệt thành một chỗ trong cung điện. Oanh. Vật nặng rơi xuống đất thanh âm chuyển vào lỗ tay. Một thân hình bàng. Bạc Bà gấu yêu tướng trong cung điện đích sự vật đập phá cái thất linh. Bát lạc. Lại đa thất bại. Trước có yêu tôn vẫn lạc đón lấy chính mình phái ra linh sủng lại đáp. Chết non làm như độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Hắc hùng vương khi nào. Thủ qua như vậy biệt khuất cùng ngăn trở Xúc động phấn nộ phía dưới cũng tự khó trách biểu hiện của hắn có. Chút thất thú rồi. Trong lúc nhất thời trong cung điện yêu tu đều bị câm như hến, sợ. Không nghĩ qua là nhắm chúng vì lão tổ tông này nổi giận đến lúc đó. Có thể tự chịu không nổi rồi. Cứ như vậy. Phong bảo trọn vẹn rằng có thời gian một chén trà công. Phu mới dần dần quy về bình phục. Nhưng mà hắc hùng vương sát khí trên người lại không có giảm bớt chút. Nào, ngược lại cứng lại được như có thực chất một loại. Hừ, cho rằng như vậy. Bản lão tổ tựu tìm không ra ngươi tới sao, quá. Ngây thơ rồi. Bất quá là dùng nhiều phí một ít công phu mà thôi, nói ngắn lại, ngươi là trốn không thoát ta trong lòng bàn tay địa phương. Đáng giận ra hỏa, rõ ràng dám trêu chọc ta. Bổn vương nhất định sẽ Đem ngươi rút hồn luyện phách cho ngươi hối hận đi vào trên cái thí. Giới này. Quán độc thanh âm truyền vào lỗ tay. Hắc hùng vương đột nhiên khoanh. Chân ngồi xuống đến rồi. Cực lớn hùng trưởng liên tục vung vầy. Phản phất đang thi triển cái. Gì không dạy nổi bí thuật. Hắc hùng quái dù sao cũng là hắn tôn nhi. Huyết mạch tương liên chỉ. Cần vận dụng thần hồn ấm ký. Có thể đem hung thủ kia tìm ra địa. Phương. Mà hết thảy này. Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm. Đã trải qua một ít. Khó khăn chắc trở. Nùng Nguyệt Thành rút cuộc gió mồn một trước mắt. Tường Thành cao lớn uy vũ. Có giáp sĩ ở phía trên tới lui Tuần Cha. Tuần Cha. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều là tu tiên giả hơn nữa thực. Lực rất nhiều biết tròn biết méo chỗ. Tiên Minh Đại hội lập tức muốn khai mạc ở đây lực lượng phòng ngự tự. nhiên cũng tự tăng cường rất nhiều. Nếu không một khi xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất sai lầm tiên đảo Minh, cùng đông dụ quốc mặt mũi có thể cũng không biết tìm chỗ nào đặt. Không phải trở thành tu tiên giới trò cười không thể. Còn có 3 ngày sẽ để cử Minh chủ toàn bộ nùng Nguyệt Thành không? Sai biệt lắm đã đến người ta tấp nập tình trạng. Cửa thành mở rộng ra, nhanh đón bát phương khách đến thăm bất quá. Cấm bay cấm chế ngược lại là mở ra, phàm là rời, bỏ thành mười dặm đều. Cần đem độn quang đáp xuống, sau đó do thú xe, lại nhanh đón đến. Trong thành đi. Nhưng cái này nổi quy củ, là đối với bình thường tu tiên giả, độ kiếp. Cấp bật lão quái vật nếu không phải tuân thủ trong thành tu sĩ, cũng chỉ có có thể làm gì. Đến tổt cùng là cứ như vậy vào thành, hay vẫn là thấp điều một điểm. Tốt đâu này. Lâm Hiên tại trong lòng suy tư. Mà đúng lúc này, một hồi du dương tiếng đàn truyền vào lỗ tai. Đón lấy là càng nhiều nữa tiên nhạc. Bồng bềnh mịt mù mịt mù, phản phất từ chân trời hướng tại đây phiêu. Lại qua một lát, biến thành một người con gái nghệnh cổ hát vang cái. Kia tiếng ca cũng như là tiên nhạc, nói quấn lương ba ngày, đó là... Tuyệt không quá đáng. Đây là... Lâm Hiên ba người không khỏi đều quay đầu lại, như lấy thanh âm kia. Chỗ đầu nguồn đem thần thức một phóng mà ra. Chỉ thấy ở đằng kia chân trời cực xa, kim quang trói mắt, ẩm ẩm còn có. Các loại mờ mịt xương mù tại trong hư không hiện hiện mà ra. Mà ở cái kia bốc lên linh quang ở bên trong, lờ mờ, lại có vô số thiết. Kỳ ánh vào đến tầm mắt rồi. Kỳ binh số lượng rất nhiều, chừng gần ngàn số lượng, từng cách đều mặc. Áo giáp, cầm binh khí, áp chế kỳ quái thú mình sư tử đầu rồng thần. Tuấn hung mãnh ẩm ẩm có khí lành tràn ngập ở xung quanh người. Mà ở những ly hợp này cấp kỷ sĩ sau lưng lại xuất hiện từng chiếc phi, thuyền. Mỗi một cố phi thuyền đều trường mời trưởng tả hữu toàn thân bị. Thiết giáp bao khỏa, mũi tàu đứng vững từng giấy giáp sĩ. Nhưng nhìn, kỹ đều là khôi lỗi chi vật thân thuyền bên trên điêu khắc trận pháp. Càng là công phòng nhất thể. Những phi thuyền này biểu hiện ra xem tựa hồ cũng không bằng gì. Nhưng nếu là công thành chiếm đất, uy lực tắc thì không phải chuyện. Đùa, hơn nữa số lượng rất nhiều, dầm rạp chẳng chịp cùng con kiến kém. Phản phất. Tại phi thuyền sau lưng thì là tính ra hàng trăm tu sĩ xuất hiện. Nhưng mà những tu sĩ này cách ăn mặc lại làm cho người kinh ngạc. Có mặt lấy nho bào, có mang theo quan cách mũ, còn có người mặc tướng. Quân áo giáp. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là quốc gia nào văn võ bá quan đi vào chiều. Sớm, là đông dụ quốc tu tiên giả, loại này phô trương, chẳng lẽ là vị nào. Vương gia giá lâm tại đây. Đạo hữu nói có lý. Cái gì có lý, ta xem hai người các ngươi, đó là kiến thức nông cạn. Vương gia, vương gia cũng sẽ không có loại này phô trương, chiếu lão. Phu phân tích hơn phân nửa là đế quốc hoàng đế bể hạ ngự giá lâm nơi. Đây, cái gì, hoàng đế, lời này của ngươi không khỏi cũng quá nói chuyện. Giật gân chút ít, đông dụ quốc hoàng đế chính là này giao diện người. Mạnh nhất một trong chỗ nào có khả năng dễ dàng như thế tựu lại tới. Đây. Phía trước một người biểu lộ, đó là không cho là đúng vô cùng. Hừ, cho nên nói ngươi kiến thức nông cạn. Lão giả trên mặt lộ ra vẻ. khinh thường theo như lẽ thường mà nói, vị kia hoàng đế tiền bối. Chắc chắn không có khả năng đơn giản đi tới nơi này thâm sơn cùng cốc. Nhưng lần này bất đồng các đại môn phái tề tổ nơi này là vì tuyển. Tiên đảo Minh Minh Chủ hôm nay Nai Long chân nhân không tại ai ngồi. Trên vị trí Minh Chủ tựu có thể nói là này giao diện để nhất nhân. Rồi tự tính toán đông dụ quốc hoàng đế là độ kiếp hậu kỳ tiền bối. Lại có lý do gì không tâm động. Cái kia hai tên ra hỏa ác khẩu không trả lời được rồi. Mà mặt khác phương vị, mắt thấy đây hết thầy tu sĩ đã ở nghị luận nhau nhau có nói là vương gia, có nói là hoàng đế, chỗ phân tích luận cứ. Cũng là tất cả có đạo lý. Nhưng mặc kể ai nói rất có lý, một vị đại nhân vật giá lâm nùng nguyệt. Thành tắc thì là có thể khẳng định địa phương. Khó phân nghị luận chuyển vào lỗ tai, lâm hiên lại cười mà không nói. Tại hắn xem ra cái này phô trương quả thực thú vị. Những văn võ bá quan kia tu vi so le không dậy nổi nhưng kém cỏi nhất. Cũng là đồng huyền kỳ trong đó có mấy cái mặt áo bào tím nhân vật. Càng là phân thần kỳ đại thành tu tiên giả thực lực so với chính mình. Bên cạnh vân nhược nhăn cũng không chút thua kém. Thậm chí có thể nói càng tốt hơn. Mà tại phía sau bọn họ, sương mù càng thêm mờ mịt phiêu miêu sau đó. Đi qua một đội tay cầm đèn cung đình nữ tử đến rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.